các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những người làm chương trình tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Sự nóng giận của Sveilin về việc đứa bé đột nhiên biến mất đã giúp Pipic chắc chắn hắn chính là kẻ phản bội. Pipic không ngăn được cơn giận dữ của mình bằng những câu trả lời đầy vẻ chế diễu. Các thành viên của tổ chức bí mật cũng đứng ngồi không yên khi biết tin Herfen và Kropinski đều bị đưa đến bong Tình hình căng thẳng buộc Bô Khâu phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kramer. Bô Khâu nói cho Kramer thân phận của anh... Của Hoefen và của tổ chức mà anh đang tham gia Bởi lẽ, Kramer là trùm trại Chỉ anh mới có thể tìm hiểu tình hình của Hoefen và Kropinski lúc này Nếu như trước kia, Bồ Khâu luôn tin vào sự dũng cảm của mình Đứng trước mọi vấn đề, anh đều có thể bình tĩnh giải quyết Nhưng giờ đây, một nỗi sợ đang xâm lấn tâm trí anh Không thể tự mình đưa ra quyết định Anh tìm đến sự trợ giúp của Bogoski Liệu Bogoski có thể gỡ được những rắc rối trong lòng bô khâu? Ngay bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Phía đầu kia là hàng rào, trong đêm tối không trông rõ, chỉ phân biệt được bằng những chấm đèn đỏ thấp thoáng thôi. Đối diện với khoảng trống đầu hồi là một tháp canh. Hơ Fen không ngại cái tháp canh kia. Giữa tháp canh với cái nhà đồ đạc là nhà tắm, và nhà tắm có thể che được tầm mắt. Tháp canh thứ hai cách đó hơn hai chục thước, cái này thì nguy hiểm hơn. Nhưng Hơ Fen đã suy nghĩ tính đi tính lại nhiều điều nguy hiểm rồi. Trong bóng tối mà trời lại mưa, thì tên lính canh phải nhìn một lúc khá lâu vào điểm nhất định mới phân biệt được cái vật gì. Không có lý nào mà lại đúng ngay lúc Hơ Phen đu người từ trên mái xuống để chui vào cái cửa sổ phía trên thì tên lính canh lại chăm chú nhìn vào đấy. Cố nhiên là người ta có thể gặp chuyện không may lắm chứ. Rồi đèn pha thường bật sáng cả lên. Rồi kết quả là như thế đấy. Nhưng vẫn thường hy sinh đời mình cho những chuyện còn nhỏ nhặt hơn thế. Và một chút can đảm bao giờ cũng vẫn là một phần của ván bài. Thôi, cứ làm đi, André. Không một tiếng động. Hơ bò lên mái nhà liền đó, rồi nằm áp sát xuống nghe ngóng. Không có gì. Anh thận trọng lom khom men theo bức tường đầu hồi căn nhà đồ đạc. Phải làm thế nào mà chỉ nhảy một cái là bám được cái gờ ở trên đầu? Hồ Fen khom người xuống như một đấu thủ chạy thi trước khi xuất phát. Tất cả ý thức và quyết tâm của anh tập trung vào một điểm duy nhất. Rồi anh lấy hết nghị lực nhảy vụt lên. Hai tay bám được vào cái gờ, bấu chặt vào đấy, người lủng lẳng. Nhưng việc trèo lên lại chậm chạp và gay go hơn anh tưởng tượng. Trong chớp mắt Hơ thoáng có cảm giác như đang dần vào chỗ sáng trói, và mọi người đều có thể nhìn thấy mình rất rõ. Nỗi sợ hãi đột nhiên chạy khắp người anh, nóng ran, ghê gớm. Nhưng rồi, nó biến ngay thành một sức mạnh cứng rắn, truyền vào các thớ thịt. Và cứ thế anh co người lên, chán áp vào khung cửa sổ. Anh tưởng như bức tường anh đang bám kia, đang đẩy anh ra. Và anh sắp rơi tõm xuống. Nhưng hoàn toàn không ngờ, anh đưa một tay lên đẩy cánh cửa mở ra hết sức tự nhiên, và trước khi anh hiểu được như vậy, bàn tay anh cũng nắm chặt được thành cửa sổ. Nhô lên một cái nữa, Hơ Phen lọt vào bên trong. Anh mau lẹ đóng cửa sổ lại, ngồi thụp xuống, nhắm mắt để cho cái cảm giác căng thẳng trong người dịu đi. Sau một lát mềm yếu, Hơ lại hoàn toàn trở lại nhanh nhẹn. Anh kéo cái bị sang một bên, tay anh sờ thấy người đứa bé. Anh đây, chú bé ạ, im lặng nhé, ngoan nhé, im lặng nha. Lúc trước Kropinski đã muốn mình bị khóa trong căn nhà đồ đạc để mang đứa bé đi. Nhưng Hơ khăng khăng không chịu, bởi vì nếu tên Sveilin tóm được họ, thì Hơ còn có thể dễ xoay sở với hắn hơn là anh Ba Lan kia. Hơ mang đứa bé bước vội qua cái phòng quần áo dài dằng dặc ra trước phòng nhân viên. Mọi việc đều phải làm xong rất mau lẹ. Họ đang đợi anh dưới căn hầm kia. Đứa bé hình như đã quen với những việc bất thường xảy ra trong cái thế giới của trại tập trung và đã được Kropinski chuẩn bị trước cho nó, nên nó rất đáng khen. Hơ đặt nó lên sàn, rồi tìm một trong những cái thùng ở phòng quần áo vẫn dùng để treo các bị quần áo. Một cái bị treo sẵn trên thang, có vẻ như bị bỏ quên ở đó. Trong bị có một đoạn thừng dài. Hơ liền lấy ra, bỏ đứa bé vào trong bị, buộc túm lại trên miệng, rồi thắt đoạn thừng vào đó. Đoạn anh kê thang trên một chiếc bàn và trèo lên. Gần bên ống khói lò sưởi có một lỗ đổ than dẫn lên mái nhà. Anh mở nắp lò rất khẽ, không một tiếng động. Trước khi bò ra ngoài lên trên mái dốc, trong tay nắm đoạn thừng kia, anh lại nghe ngóng một lần nữa trong bóng đêm. Anh nấp vào sau miệng lò, kéo cái bị theo sau, rồi nép sát vào mái nhà, trèo lên ống khói lò sưởi thấp. Nghe ngóng, rồi anh đu một cái thật mạnh tung cái bị vào ống khói lò sưởi. Trong căn hầm, họ đang nghe ngóng ở lỗ thoát bồ hóng đã mở sẵn. Pipích sốt ruột chui đầu vào miệng lỗ hẹp. Anh không thấy gì. Ống khói tối đen như hũ nút. Bụi bậm rơi cả lên mặt anh. Pipích rụt đầu ra, phủi mắt, văng tục một câu. Đoạn thừng cọ vào cạnh sắc của miệng ống khói. Ngộ nhỡ nó sát mạnh rồi đứt thì sao? Hơ Phen khiếp sợ dừng tay lại, lặng nhìn quanh một giây. Rồi bất chấp điều nguy hiểm có thể bị nhìn thấy, anh đứng hẳn lên tựa mình vào ống khói, luồn cánh tay xuống dưới đỡ lấy đoạn thừng và cho nó tuột xuống dần dần. Đoạn thừng lăn từ cánh tay áo trượt trên cổ tay trần, xiết vào da thịt anh như đốt cháy cả cánh tay. Hơ Phen tì trán vào ống khói để khỏi phải rên lên. Sau cùng, dưới căn hầm có ai đó giật giật đoạn thừng. Đó là dấu hiệu đã quy định từ trước. Hơ Phen thả hàn cuộn dây xuống và kiệt sức quỵ trên mái nhà. Anh nhét bàn tay nóng như lửa vào dưới nách rồi gục đầu xuống. Anh cứ ngồi như thế một lúc lâu, cho đến khi nén được cơn đau đớn. dưới hầm kia, hai người cố sức kéo cái bị qua lỗ thoát bồ hóng. đứa bé đang rên rỉ khóc. Lạy Chúa, Marian ơi, cẩn thận nhá. Krupinski ngừng tay nói nhỏ với đứa bé. Nó im thin thít. Và khẽ cửa quậy. Krupinski đưa tay đỡ, nắm lấy đầu bị cho chúc xuống mà kéo. Đứa bé thu mình lại để cho bị tụt ra khỏi lỗ hẹp. Được chưa? Tắc. Nghĩa là phải. Được rồi. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt của Krupinski cởi đoạn thừng. Và cái bị được mở ra. Ôi lạy chúa! Pipích rên lên, thật y như là dùng mỏ vịt mà lôi ra ấy. Toàn thân cái sinh vật nhỏ nhoi kia run lên cầm cập. Tâm hồn bé bỏng của nó bị xúc động hết sức rồi. Krupinski vỗ về an ủi đứa bé, nó bám chặt lấy anh, nức nở. Sau cùng, chờ cho đứa bé đã hoàn hồn, họ mới có thể đi ra làm cuộc hành trình nguy hiểm qua trại. Họ lại cho đứa bé vào bị và đóng lỗ bù hóng lại. Hơ Phen đã kéo đoạn thường lên. Họ bàn định với nhau. Krupinski phải đi trước dò xét. Nếu được một quãng độ ba chục thước không thấy gì đáng nghi ngờ, anh phải trở lại tìm Pipich. Rồi họ trèo lên khỏi miệng hầm bước ra ngoài. May mắn lúc này trời đang mưa nặng hạt. Mắt họ nhìn xoáy vào bóng đêm đi đi Marian. Kropinski bước lên, Pipich ở lại sau, đứng trong góc tối đen của căn nhà. Kropinski đi dọc dãy nhà đầu, ở mấy chỗ cửa còn mở toang ra, anh em tù nhân trong đó đang hút những màu thuốc của mình. Kropinski dừng lại nghe ngóng, đôi tai rất thính của anh dõi sâu vào khoảng tĩnh mịch anh có thể nhận ra bước chân của một tên hạ sĩ với bước chân một tù nhân mà không thể nào nhầm lẫn. Một đằng đi giận thình thịch, tiếng giày bước nặng nề, chắc nịch. Một đằng đi guốc lỏng lẻo. Hơn nữa trong lúc trời mưa bẩn thiểu thế này, tiếng chân sẽ còn lệt sệt vội vã nữa. Và Krupinski lắng nghe. Trung quanh không thấy gì, Anh chạy vội về gặp Pipik. Họ cùng đi đến chỗ Kropinski vừa đứng. Đến đây, Pipik đứng lại nấp trong một căn nhà tối và Kropinski lại đi quá lên ba chục thước nữa. Cứ như thế, anh dẫn Pipik đi dọc các căn nhà trại qua những ngã tư cho đến khi tới gần trại nhỏ. Đoạn đường cuối cùng là đoạn nhiều bất chắc nhất. Sau khi nhô mình ra khỏi dãy nhà khối, họ phải đi một quãng khá xa. Trên con đường rộng dẫn tới y xá rồi mới rẽ sang một bên. Ở đây còn những anh em tù nhân đang đi đến bệnh viện. Tuy có thưa thớt hơn lúc thường vì trời đang mưa, hai người đứng nép vào một căn nhà quan sát đường đi. Bên ngoài chỉ còn mấy anh em tù nhân, đó là dấu hiệu cho biết sắp đến lúc thổi còi giới nghiêm rồi. Nhiều người trong đám họ trùm áo vằn mỏng hay một mảnh bao tải gì đó lên đầu để che mưa. Ta đi chứ, Marian? Pipích hỏi. Để xem đã. May ra. Anh người Ba Lan tiếp. Kia kìa! Chúng mình đi kèm vào ba người kia kìa. Đi đi! Pipích đã nhảy ngay ra đường. Krupinski bám theo sau. Họ đi sát theo sau ba tù nhân đang trên đường tới y xá. Hai người trong bọn họ đang biếu lấy nhau để tránh mưa. Vừa đi được mấy bước, bỗng kropinski nắm tay Pipich giữ lại. S.S. Đúng là hai tên hạ sĩ đang bước tới gần, chỉ cách một quãng ngắn thôi. Pipich sợ hãi không kém kropinski nhưng cái sự nhanh chí của anh đã học ở trong trại Khiến anh ứng phó được ngay. Trước khi hai tên hạ sĩ tới gần, Pipic đã sốc cái bị lên vai và kéo phần đầu bị thừa ra trùm lên đầu mình. Anh cảm thấy mình đứa bé áp chặt vào anh và đôi tay nhỏ của nó từ trong bị đang cố níu lấy anh. Trông anh cũng thu lu như mấy người khác thôi. Anh khéo léo lướt qua mặt hai tên hạ sĩ được ba anh em tù nhân khi nãy làm bình phong hai tên hạ sĩ không để ý thấy gì, chúng vẫn dẩu dĩ bước trên con đường mưa lầy lội. Sau cùng hai người đã rẽ được sang chạy nhỏ, vào được sau hàng dây thép gai là an toàn rồi, chẳng có tên ss nào đến đây nữa. Nhà trại số sáu là một trong những chuồng ngựa không có cửa sổ. Bước vào trong phòng mờ mờ tối, họ đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xông lên. Trong phòng, chỉ có vài bóng đèn tồi tàn, chiếu lên, yếu ớt. Khắp mặt sàn, đầy những nệm cỏ. Szykowski và những người phụ việc của anh ta phải thu gọn chỗ lại, dành từng khoảng nhỏ để lấy chỗ cho người ốm nằm. Những anh em sắp chết nằm trên nệm cỏ. Vì rằng kéo một xác chết từ trên mái sàn ra ngoài, Còn đỡ phức tạp hơn là kéo từ trên những chiếc giường ba tầng ở dọc bức tường xuống. Các giường gỗ ở tường là để cho những trường hợp nhẹ nằm. Cố nhiên, họ cần đến những liệm cỏ hơn những người sắp chết. Mà người sắp chết thì dù sao cũng không phải chịu đựng lâu thêm nữa. Nhưng họ vẫn được nằm trên những giường mềm không trừ một ai. Vấn đề quyết định ở đây không phải là sự suy nghĩ hợp lý, mà là tình cảm con người không tính toán. Cho nên, kết quả là các trường hợp đau nhẹ nằm trên những tấm ván không nệm, với một mảnh chăn rách hoặc một cái áo vằn vằn đã cũ kỹ để đắp cho khỏi lạnh. Các anh em ốm nằm không cựa quậy cứng đờ ra, đó là các trường hợp nhẹ với những người sắp chết, mà trên nét mặt của họ thần chết đã in hình ảnh của mình. Sự sống chỉ còn biểu lộ trong tiếng rên như là tiếng khóc của trẻ nhỏ hoặc trong tiếng thở khan khan. Pipich và Kropinski bước vội lên phía trước qua một khoảng hẹp giữa những nệm cỏ. Một anh hộ lý người Ba Lan từ sau căn nhà trái bước ra nhìn về chỗ họ. Rồi hai người cùng anh hộ lý biến sau căn nhà trái. Zizkovski đã sẵn sàng đón họ. Anh giúp Pipik lấy đứa bé ra khỏi bị, bế bằng đôi tay âu yếm của người cha, và đặt nó ngồi trên giường gỗ. Mọi người đứng quay chung quanh cái sinh mạng nhỏ bé kia, cười với nó, ngây ngất, say sưa Vẫn còn xúc động về cuộc phiêu lưu vừa qua, chú bé sợ hãi nhìn những bộ mặt mới lạ. Nó như muốn khóc lên và giang tay đến chỗ kropinsky để cầu cứu. Pipích dục Kropinski đi. Họ phải từ giã ngay đứa bé. Trong khi hai người đang trên đường trở về nhà trại, Kropinski lầm rầm nói, Tớ vẫn chưa quên hai thằng hạ sĩ kia. Nhỡ chúng nó hỏi, Mày có cái gì trong bị kia, Thì làm thế nào nhỉ? Trời đất! Anh ta vẫn chưa thể khắc phục được Nỗi khủng khiếp vừa thoát khỏi. Nhưng Pipic đã vỗ lên lưng anh ta an ủi. Cậu đừng lo Marian. Chúa không bao giờ phụ những kẻ bạo gan đâu. Swift đang chấp hành một nhiệm vụ Kramer giao cho. Anh nhận nhiệm vụ đó sau khi được gọi lên nhà xe quân đội chữa một chiếc radio cho tên hạ sĩ Brower cai quản nhà xe. Cậu có thể lợi dụng dịp này để mà nghe một tí chứ? Krimer dặn anh ta như thế. Ý là bảo anh nghe tin tức đài nước ngoài đi. Những tin tức gần đây ở mặt trận về từ sau Remagun đã trở nên rất mờ mịt rồi. Không phải chỉ có một mình tên Broward ở trong phòng khi suýt bước vào với câu trình báo thường lệ. Thợ điện của trại... Xin phép vào. Tên cai, Mice Geyer, giúp việc cho tên Brouwer cai quản nhà xe cũng có mặt ở đó. Lại đây, thằng thợ ống. Tên Brouwer gào lên có vẻ như đang đắc chí. Mày chữa ngay lại cái của nợ này đi, trong năm phút phải xong đấy. Không, tao sẽ vặn rời từng ngón tay của mày ra. Xuyếp thoạt nhìn, đã thấy ngay cả hai đứa đều đang say rượu. Tên cai người mảnh khảnh, mặt đầy mụn trứng cá, mũ đội trên đầu méo mó, đang ngồi bên chiếc máy radio hỏng, cố xoay cho nó bật ra tiếng mà không được. Rồi bằng cái giọng the thé rất là cao, hắn rít lên, nói với ship: Có một chỗ rè rè trong cái ống này, mày mau mau hàn nó lại đi. Không được. Thì tao vặn cổ đấy, nghe không, đổ chó đẻ. ship không cho phép những lời đe dọa của chúng là mình xúc động. Anh đặt ngay túi đồ xuống, gan dạ đáp lại. Cứ để yên nó đấy còn hơn. Nếu nó nổ thật thì ai mà chữa được. Các ngài cứ đem nó ra nghịch hoài thôi. Đem nghịch à? Tên Max Gaius giống lên thú vị. Rồi hắn xoay tít mặt chữ với một cử chỉ khinh bỉ. Hành động thô bạo ấy của hắn làm nhà chuyên gia trong người suýt nổi lên phản đối. Ngài không nên làm như thế. Anh cự lại tên này. Anh dám cho phép mình nói với giọng tự do như vậy, vì tên S.S. kia còn phải lệ thuộc vào nghề chuyên môn của anh nữa. Hai đứa cùng cười, và tên Brower từ nãy ngồi ở bàn cũng bước đến gần cái radio hai chân đi lảo đảo hắn nhăn răng ra cười với suýp bỗng mặt hắn nhăn nhúm lại ngạc nhiên hắn trỏ tay vào suýp vẫy tay gọi maesgeier đến bên cạnh cứ nhìn vào cái mặt ngốc nghếch này mà xem hắn nói rồi cả hai đứa trố mắt nhìn anh thợ điện suýp cũng tròn mắt nhìn lại Bỗng tên Brouwer reo lên. Thằng thợ ống này trông giống như Rex Chene của chúng mình ấy nhè. Tiếng Đức, đây là danh từ bọn SS dùng để chỉ Himmler, một trong những cánh tay đắc lực của Hitler. Tên Mace xác nhận điều phát hiện kinh khủng ấy. Một lời kinh khủng khó hiểu chạy qua suốt người suýt. Những tên này thật là nguy hiểm. Chưa biết lúc nào quả đấm của tên Brower kia có thể tống vào mặt anh vì một lẽ là anh dám giống tên Himle. Giây phút sợ hãi cũng tan biến đi đột ngột như nó đã đến. Vừa lúc đó cả hai tên Brower và Mike Geyer phá lên cười. Tên Brower gật đầu phát vào vai sweep một cái có vẻ tán thưởng và cười lên như điên. Giọng the thế của Mike Skier hỏa theo. Phút nguy hiểm đã trôi qua, và Sweep đã tỉnh táo lại để đối phó với việc đó. Hai đứa vẫn chưa hết khoái trá về phát hiện kỳ thú của chúng. Tên Brouwer nhấc cái mũ SS của tên Mike Skier đem chụp ra một bên lên đầu Sweep Rồi lại đem mũ tù của suýp đội lên cái đầu nhọn của tên Miles Cho đùa thế là đủ. Một bức biếm họa rất thành công về tên Rexeni của chúng đang đứng ngay trước mặt. Và tên Miles là một điều dơ dáng đứng đối diện, phá lên cười. Trong khoảng 15 phút nữa, người Anh sẽ phát thanh bản tin quân sự của họ. Và Swift phải bắt được tin đó. Anh dũng cảm đè nén nỗi đau đớn của con người đang bị lăng nhục, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc hai tên cướp ngày kia đã hết cười vì đã mệt với trò chơi của chúng. Anh nhấc cái mũ SS ra đặt xuống bàn. Giáng điệu của Swift khi đó rất đúng mực đến nỗi tên brauer không thể không để ý hắn nhíu chán lại có vẻ tán thành và bảo với tên meiskyers mày biết gì mày còn có thể chửi cả thằng này nữa một câu trả lời bùng lên trong lòng suýp nhưng anh không thốt ra nếu anh trả lời để xác nhận điều phỉ báng ấy thì trò chơi có thể hỏng mất kinh nghiệm cho anh biết là Với những tin vô lại này không thể nào nói trước điều gì. Chúng như những con thú bị nhốt trong chuồng, mà những móng vuốt của chúng hết sức vô trách nhiệm, có thể bất thình lình cào cấu người ta rất là đau. Vì thế suýt khéo léo nhẹ nhàng thoát ra khỏi tình hình này. Anh bước đến chiếc radio bắt đầu loay hoay với nó. Ra ngồi đó, với công việc vô tư của mình, anh sẽ vô sự. Và anh cũng thấy mừng khi tiếng cười của hai đứa đang bớt dần đi. Tên Miles Geyer quẳng cái mũ tù đến cho anh vì nó đã mất giá trị của một cái cớ gây chuyện. Hắn đội mũ của mình lên rồi ra khỏi phòng. Swift thở nhẹ nhàng nghĩ, thế là thoát được một trong hai đứa. Anh đã khám phá được chỗ hỏng trong chiếc radio. Đó chỉ là một chỗ dẫn điện bị tuột, và anh có thể chữa ngay, lập tức. Nhưng anh lại không làm thế, vì mục đích của anh là còn tống cả tên Brower đi. Tên Brower chúi đầu vào hòm máy, hỏi xem cái gì bị hỏng. Swift có ngay một phương pháp để xua đuổi những tên SS nào can thiệp vào việc làm của anh. Và phương pháp ấy hầu như bao giờ cũng thành công. Những tên S.S. nào càng rốt về những chuyện kỹ thuật thì lại càng làm ra vẻ thạo để khỏi lòi cái rốt trước mặt một tù nhân. Và Swift đã lợi dụng ngay cái đó. Để trả lời câu hỏi của tên Brower. anh kể cho anh nghe một thôi dài về lịch sử ra đời cái radio. Faraday làm cho anh nhớ lại chuyện về Maxwell, rồi chuyện Heinrich Nick, Herc, dẫn đến Marconi. Anh theo dệt câu chuyện của mình bằng những danh từ hoa mỹ về kỹ thuật, rồi quây những làn sóng điện chung quanh tai tên hạ sĩ, rồi nhét vào óc hắn, nào là những ống chữ điện, những ổ cuốn điện với những dây điện, làm cho hắn cứ mù tịt với những dòng điện đi lại, những từ trường, những đầu dây truyền điện, những tần số cao thấp, cho đến khi đầu óc hắn ù lên như một tổ châu chấu. Tên Brower sốt ruột cầu nhau. Nhưng mà, cái chính là radio này hỏng ở chỗ nào? Xuyết quay ngay ra nhìn với cái vẻ ngây thơ nhất đời. Thì chính đó là cái chúng ta phải tìm cho ra đây. Tên Brower đã chán ngấy rồi. Hắn ấn cái mũ trên đầu xuống cho chặt hơn rồi gầm lên. Trong 15 phút nữa, mày không chữa xong, tao sẽ băm mày ra. Nghe rõ chưa thằng thợ ống này. Rồi hắn giận dữ đóng sầm cánh cửa lại ngay sau lưng. Con người nghịch ngợm trong ship bỗng cười thầm. Anh nhanh nhẹn nối đường dây và vạn đài. Anh nghe thấy bốn tiếng chuông rất quen thuộc đánh lên yếu ớt xa văng vẳng. Đúng là đài của người anh rồi. Và vẫn rất yếu ớt xa văng vẳng. Có tiếng đức nói với một giọng anh trận chiến đấu đang diễn ra ác liệt từ phía dưới cùng dích đến chỗ ngoặt sông Rainer về phía bắc Koblenz, các lực lượng chiến xa Mỹ từ đầu cầu ở Pövenheimer đã thọc sâu về phía đông. Những mũi dùi của họ đã tới gần Men, gần Hau mau và Aschaffenburg. Chiến sự dữ dội đang tiếp diễn giữa vùng sông Rainer và những vùng đồi núi ở phía bắc Hohenwan. Suýp rút đầu vào chiếc loa. Anh để cho mỗi lời nói ấy bùng cháy lên trong óc mình để khỏi quên đi một chỗ nào. Khi Tên Broward trở lại, Suýp vẫn còn đang bám lấy chiếc loa. Nhưng anh lập tức làm mờ tiếng phát thanh đi và vặn thật to âm lượng cho máy rú ầm lên. Tên Broward thích quá lao người đến máy thu thanh. Lại chúa, chà, cái thằng thợ ống này, mày làm thế nào mà được như thế hả? Tao cứ xoay mãi với nó, mà nó không kêu cho tao chứ. Mày thật là...